Một tiếng gào rú từ trong miệng ô hạo truyền ra. Đây là Tinh thần lực khống vật bí pháp. Trên quảng trường tất cả các luyện dược sư còn không có từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lại một lần nữa bị sợ ngây người. Tinh thần lực công kiếp bí pháp. Tinh thần lực khống vật bí pháp. Vô luận loại nào lấy ra đều là như sấm bên tai. Bí pháp tuyệt cường tiến tâm lường lễ Muốn trở thành một luyện dược sư độ khó cực cao Trăm tên võ giả chưa chắc sẽ xuất hiện một cái có thiên phú luyện dược sư Mà muốn tu luyện thành tinh thần lực bí pháp càng là khó càng thêm khó Trăm tên luyện dược sư cũng chưa chắc có một thành công tu luyện Nhưng hôm nay ô hạo cùng lâm tiêu Một cái chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi Một cái khác càng là mới 15 tuổi Lại đều nắm giữ một môn tinh thần lực bí pháp kinh người Làm các luyện dược sư còn lại khiếp sợ Đồng thời cũng nhịn không được hâm mộ cùng ghen ghét Trên đài tỷ thí vỡ thành phế tước, Lâm tiêu một chiêu trúng được Ánh mắt bình tĩnh khống chế ô nguyên thôi lại lần nữa tiến công. hư hư hư. ba miếng ô nguyên thôi ngập một cái. lập tức lại từ ba cái góc độ bất đồng bạo lướt tới ô hạo. cùng lúc đó, chiến đao trong tay lâm tiêu cũng phách cảm ra từng đạo đao mang sáng chói. ô ô chém về phía ô hạo. tinh thần lực trùng kíu. Ô hạo rống to một tiếng Hai mắt trường tròn so Một cổ tinh thần lực vô hình Từ mi tâm của hắn bạo lướt ra Hung hăng cọ rửa qua ba miếng ô nguyên thoi này Ô hạo thân là nhị phẩm luyện dược sư tinh tường biết rõ Muốn đối kháng tinh thần lực khốn vật công kiếp Chỉ có dùng tinh thần lực của mình cọ rửa rơi tinh thần lực của người khác khốn vật Mới là phương pháp hữu hiệu nhất Trong hư không Nhị phẩm tinh thần lực đáng sợ như sóng biển hung hăng cọ rửa qua ô nguyên thôi mà lâm tiêu khống chế Nhưng làm ô hạo khiếp sợ chính là Ba miếng ô quan này căn bản không bị tinh thần lực của hắn ảnh hưởng Như trước như thiểm điện lướt đến Cái gì? Ô Hạo chấn động, trường kiếm trong tay vội vàng ngăn cản. Phốc, ba miếng ô nguyên thoi từ góc độ khác nhau lướt đến, trong đó một miếng tránh thoát Ô Hạo phòng ngự, ở trên đùi hắn lưu lại một rãnh máu thật sâu. ầm ầm. Cùng lúc đó, Đao mang của Lâm Tiêu Điên cuồng công kích cũng ồ ồ bổ tới. Đầy trời là đao man bừa bãi đem ô hạo bao vây. Đao man sắc bén nương theo ô nguyên thôi xuất hủy nhập thần ô hạo căn bản khó có thể ngăn cản. Phanh! Trong bụi mù đầy trời. Thân hình hắn nặng nề quăng ra ngoài. Lăng không phun ra một ngụm tiên huyết. Ô hạo mặc dược sư bào sớm đã nghiền nát không chịu nổi. Cả người chật vật vô cùng tóc mai tán loạn trên người máu tươi đầm đìa che kín vết thương a đáng giận a ô hạo phẫn nộ rít gào một tiếng không cam lòng lại lần nữa lao ra Hờ. ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ hư hư hư ba đạo ô quan như thiểm điện lướt đến hung hăng xuyên thấu tiểu thối của ô hạo Mang theo một chùm máu tươi đỏ bừng Làm hắn nặng nề ngã nhào trên đất Lâm tiêu thắng Trên quảng trường Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn khiếp sợ này Nguyên bản trong lòng bọn họ nghĩ một hồi quyết đấu cuối cùng này căn bản không cần đấu Nhất định là ô hạo đại sát tứ phương Cuối cùng đơn giản đoạt được quán quân Nhưng Lâm Tiêu biểu hiện kinh người lại làm cho bọn họ hiểu rõ trước khi chuyện không có phát sinh. Vĩnh viễn không cần phải suy đoán kết cuộc. Phía trên phế tiết. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt ô hạo. Ở trong ánh mắt kinh sợ của ô hạo. Một đôi chân to hung hăng dẫm nát trên lưng của hắn. Đem toàn bộ thân hình hắn dẫm nhập vào trong nham thạc. Ta nói rồi, nửa năm sau tân vệ thành thiên tài đệ tử đại tái. Ta sẽ tại chỗ đem ngươi giẫm nát dưới chân. Ta sẽ làm cho ngươi biết, ai là phế vật, ai mới là thiên tài chính thức. Ta sẽ làm ngươi hối hận vì ngày đó ngươi làm hết thể. Lâm tiêu ta, nói được thì làm được. Lâm Tiêu lạnh lùng nói ở trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động ù ù truyền đi ra ngoài. Xôn sao?" Giờ khắc này toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ở đây không ít người. Lúc trước nghe được chuyện này đều cười khẩy. Ở dưới cái nhìn của bọn hắn. Lúc trước Lâm Tiêu nói ra những lời kia chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng xúc động mà thôi cơ hồ tất cả mọi người lúc ấy đều đem chuyện này trở thành một chuyện cười nhưng giờ phút này lại không có người đối với Lâm Tiêu có chút cười nhạo Tràn cảnh Lâm Tiêu cướp đẹp ô hạo này để lại ấn tượng cả đời khó quên trong lòng bọn họ thật sâu khắc ở đấy lòng bọn hắn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs Sáu mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 265 tôi mạng Hai, ân Trên bữa tiệc khách quý Đang các kê thế các chủ trong đôi mắt hàng mang lóe lên Hắn cố ném phẫn nộ trong lòng Mới ngăn chặn xúc động nhảy xuống Chữ vĩ thần Vũ điện lâm tiêu của các ngươi không khỏi làm quá mức a. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Lâm tiêu một cước này dẫm không chỉ là thân thể ô hạo. Càng là thể diện của đen các hắn. Hà ha, ha, kê thế các chủ câu đó làm sao mà ra. Chữ vĩ thần lại cười nhạt một tiếng lâm tiêu cùng ô hạo trong lúc đó xung đột dân chúng cả tân vệ thành đều tin tưởng. ai đúng ai sai chúng ta tạm không đi đánh giá. người tuổi trẻ a tổng sẽ có điểm hỏa khí. chuyện giữa bọn họ. đám lão gia hỏa chúng ta là đừng quản quá nhiều. cho người tuổi trẻ tự mình đi giải quyết là tốt rồi ai chưa từng có thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng. Lúc trước đang các đệ tử ô hạo các ngươi ở ngoài giao diệt đại điện tập kích phủ điện đệ tử lâm tiêu ta. kèn là ở đang cắt ra tay với muội muội của hắn. lúc ấy ta là nửa câu cũng không nói. chữ vĩ thần bình thản nói ra. nét mặt của hắn lạnh lùng. nhưng trong lòng vui sướng lại như thế nào cũng vô pháp đè nén. Đối với lâm tiêu, tuy hắn càng ngập chờ mong, nhưng như thế nào cũng chưa từng ngờ tới. Lâm tiêu vậy mà ở thiên tài đệ tử đại tái lần này có thể xông ra danh đầu như thế. Mà tinh thần lực của hắn cường đại càng làm cho chữ vĩ thần mừng rỡ đến không ngậm miệng được. Phía trên phế tức, ô hạo bị lâm tiêu hung hăng dẫm nát vào trong loạn thạc. Trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Khuôn mặt giữ tận sắc bóp méo. Từ nhỏ đến lớn hắn một mực ở trong quan hoàng thiên tài. Đang cắt vỏ giả bộ. Đang cắt dược sư bộ. Tại địa phương nào hắn đều là tồn tại chúng tinh phủng nguyệt. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều cung kính. Thái độ khiêm tốn, Thậm chí còn một ít chấp sự. Quảng sự nhìn thấy hắn là hòa á vô cùng. Hưởng cầu tất ướm. Hắn tự như một phương tử kiêu ngạo. Hưởng thụ lấy mọi người thổi phòng cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh. Nhưng giờ phút này hết thảy lại bị phá vỡ trong nháy mắt. Lâm tiêu sở tác sở vi. Làm hắn gặp phải ngăn trở cùng đã kiếp khó có thể thừa nhận. Trong nội tâm ô hạo hắn. Hôm nay giống như trinh nữ bị một đại hán bới hết quần áo. Ở trước mặt mọi người hung hăng lăng nhục Đem nhân cát. Tôn nghiêm của hắn từ trong thân thể hắn lôi ra. Ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng chà đạp. Loại sĩ nhục đó làm hắn như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Trưởng lão võ giả liên minh thân là trọng tài. Nhìn thấy một màn này. Hắn cũng lắc đầu, lúc này thả người đi đến trên phế tức, tuyên bố. Đấu lại vòng thứ 10, đang các ô hạo đối chiến vũ điện Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thắng. Thanh âm của lão giả ở trên cả quảng trường truyền ra, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể thấy được thắng bại trên đài. Xuân sao? Lâm Tiêu, Lâm Tiêu! Toàn trường trong nháy mắt vang lên một mảnh thanh âm kích động hoang hô. Vô số dân chúng đều điên cuồng lớn tiếng hò hét. Biểu đạt bọn họ đối với quán quân thiên tài đệ tử đại tái chính ngưỡng cùng hoan hô. Nhị ca hắn đạt được đệ nhất. Lâm Nhu kích động nắm chặt hai đấm. Cả người cao giọng hoang hô. Mà một bên Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan thì khó miệng mang cười. Trong đôi mắt ẩn ẩn phát ra một tia nước mắt, hờ, phía trên phế tích lúc này Lâm Tiêu mới buông ô hạo ra, xoay người đi khu nghỉ ngơi. Trên phế tích, ô hạo đầu chôn sâu ở chỗ đó diện một vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Thất bại là hắn cao ngạo không cách nào dễ dàng tha thứ mà bại bởi Lâm Tiêu càng là cấm kỵ trong lòng hắn. Ô hạo cơ hồ đã có thể tưởng tượng được. Hôm nay sau thiên tài đệ tử đại tái. Mình sẽ phải chịu nhiều ít châm chọc khiêu khích Loại cảm giác từ đám mây cao cao tại thượng trong nháy mắt ngã xuống. Làm cho trong nội tâm ô hạo phẫn nộ. Cường hận đến cơ hồ nổi giận. Không. Ô hạo ta mới là tân vệ thành đệ nhất thiên tài chỉ có ô hạo ta mới xứng danh hào đệ nhất thiên tài này. về phần lâm tiêu kia. phải chết. ngẫm đầu trong đôi mắt dữ tợn vạn vẹo của ô hạo bỗng dưng hiện lên một tia cường hận cùng phẫn nộ không cách nào áp chế. hưu. ô hạo một mực quỳ rạc trên mặt đất giờ khắc này bỗng nhiên nhảy lên. một đạo kiếm quen âm lãnh. tàn nhẫn. Hữu mị từ trong tay của hắn bạo lướt ra Hung hăng đâm về phía hậu tâm của Lâm Tiêu Lâm Tiêu Nhị ca Chú ý Đột nhiên xuất hiện một màn, Làm tất cả người xem ở đây đều sợ ngây người Chợt một loại tâm tình phẫn nộ khó tả từ trong lòng của bọn hắn bay lên Lâm Tiêu một đường chém vết bằng vào thực lực của mình Để tất cả dân chúng ở trường đều nhận hắn là thứ nhất. Bây giờ trận đấu sớm đã chấm dứt. Nhưng ô hạo đánh lén lại làm cho tất cả mọi người vì cử động của hắn mà cảm nhận được ti tiện cùng xem thường. Đều rốn to nhắc nhở. Chỉ là ô hạo cùng lâm tiêu trong lúc đó cử ly thật sự là quá thân cận. Gần đến làm cho người căn bản khó có thể phản ứng. Suy. Kiếm quang âm lạnh phiêu hốt trong nháy mắt xuyên thấu hậu tâm lâm tiêu. Nhưng không có tung tón ra nửa điểm tơ máu. Ngược lại thân ảnh lâm tiêu ở trong kiếm quang xuyên thấu chậm rãi mơ hồ. Tàn ảnh. Thấy cảnh tượng này. Trong nội tâm ô hạo lập tức cảm thấy một tia không ổn, Thân hình vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà cướp bộ vừa mới rời khỏi. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Một bàn tay không biết khi nào thì chống đỡ ở hậu tâm của hắn. dừng tay. Trên bữa tiệc khách quý. Đang các kê thế các chủ nhìn thấy một màn này. Lúc này bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Chợt thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về phía lâm tiêu trên tích phế bạo lướt mà đi. Hờ! Trong ánh mắt chữ vị thần lệ mang lón lên, lúc này theo sát xuống. Vốn ta còn muốn để lại ngươi một mạng, đáng tiếc cái mệnh này là ngươi tự tống, không oán người được. Thanh âm nhẹ nhàng tuyền vào bên tai ô hạo. Một cổ hàng ý thật sâu từ trong lòng của hắn bay lên. Không chờ ô hạo cầu xin tha thứ. Trong lòng bàn tay lâm tiêu bỗng nhiên oanh ra một cổ nguyên lực đáng sợ. Trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể ô hạo. Tam chuyển nguyên trì trong cơ thể ô hạo ở dưới cổ nguyên lực kia đánh sâu vào phúc chút ầm ầm nổ buông. Phúc suy một ngụm máu tươi phun ra cả người ô hạo mềm nhũn co quắp ngã xuống đất ngã xuống phía trên loạn thạch phế tiếu người muốn chết kê thế hăng hái lướt đến nhìn thấy một màn này trong miệng truyền ra một tiếng rống giận như lôi đình tròn một nộ trận vô cùng phẫn nộ hướng về lâm tiêu chính là hung hăng đánh tới một chưởng ầm ầm Ui áp đáng sợ áp dưới xuống, một cổ hình phong nguyên lực mạnh liệt tập trung lấy lâm tiêu, hung hăng đánh xuống. Điện quen cực nhanh. Đối mặt kê thế công kiếp. Lâm tiêu thần sắc bất động. Một cước đem ô hạo đá hướng kê thế. Đồng thời dưới chân nguyên lực nổ buông. Thân hình bỗng nhiên biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 67 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 266 kết thúc Một ân Một bả tiếp được ô hạo Cảm nhận được nguyên trì của hắn nghiền nát Trạng thái hấp hối Trong nội tâm kê thế kinh sợ nảy ra Tay trái ôm ô hạo. Tay phải một mực tập trung lâm tiêu. Lần nữa hung hăng chụp đến. Bàn tay ẩn chứa một kích toàn lực của hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ù ù đập rơi kinh thiên động địa. Vì ô hạo, hắn phẫn nộ muốn đem lâm tiêu bắn chết tại chỗ. Nhưng chỉ có một cái dừng lại như vậy. Chữ vĩ thần đã đuổi tới. Trong nháy mắt bàn tay của kê thế đập rơi. Ngăn ở trước mặt lâm tiêu. Bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Oanh! Một kích toàn lực của hai đại hóa phạm cảnh trung kỳ cường giả làm cho cả quảng trường đều chấn động lên. Phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức ớt. Nhăm thạch trong phương viên mấy trượng đều ầm ầm bão toáy Hóa thành thạch phấn đầy trời trong bụi mù đang cắt các chủ kê thế vũ điện tổng quản chữ vĩ thần hai đại hóa phạm cảnh trung kỳ võ giả lạnh lùng tương đối trong đôi mắt chiến ý sôi trào tràn đầy sát khí bầu không khí toàn trường trong nháy mắt động lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này hiển nhiên không ngờ rằng sự tình phát triển lại sẽ là như vậy Chữ vĩ thần Đem lâm tiêu giao ra đây Hết thảy còn có thể nói Nếu không Ta nhất định sẽ cho vũ điện ngươi hối hận Cảm nhận được ô hạo hấp hối Trong nội tâm kê thế lập tức tràn đầy phẫn nộ Mặc dù ô hạo ở dưới một kích kia Của lâm tiêu cũng không triệt để chết đi Nhưng nguyên trì nghiền nát coi như ô hạo chữa cho cũng chỉ có thể là phế nhân. chẳng những trong cơ thể vô pháp ngưng tụ nguyên lực. ngay cả thiên phú luyện dược sư cũng triệt để mất đi. một chưởng này của lâm tiêu, trực tiếp đem ô hạo một đen các trẻ tuổi thủ tiệt để tự đánh thành phế nhân. cho dù cứu sống, nửa đời sau sau cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Điều này làm cho trong lòng kê thế cơ hồ là chảy máu Ô hạo là hắn một tay tài bồi ra Đối với ô hạo Kê thế vẫn là coi hắn là người thừa kế tân vệ thành đang cắt tương lai đến bồi dưỡng Nhưng hôm nay một kích của lâm tiêu lại đem tính toán trong lòng kê thế triệt để nát bấy Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể kê thế không ngừng bay lên Đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ Càng là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Một khi kê thế phát giận lên. uy ác này làm cho người ta sợ hãi. Vô số dân chúng trên cả quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Để cho ta đem lâm tiêu giao ra. Kê thế, ngươi không phải bị ngốc chứ. Lâm tiêu là đệ tử vũ điện ta Bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn, phải trước qua chữ vĩ thần ta đã. Chữ vĩ thần ánh mắt lạnh lùng Đem lâm tiêu một mực hộ ở sau người. Một cổ chiến ý kinh thiên cũng từ trong cơ thể hắn ầm ầm bột phát ra. Trong đôi mắt song phương đều tuôn ra một đoàn tinh mang, ngay lúc hai người sắp động thủ. Làm càng. Một thanh âm gầm lên ở trên quảng trường ầm ầm nổ vang. Một nhân ảnh như thiểm điện rơi vào giữa kê thế cùng chữ vĩ thần. Một cổ uy ác đáng sợ siêu việc hai người từ trên bóng người kia bạo tuôn ra. Trong nháy mắt bao phủ phạm vi cả tỷ thí đài. Kê thế. Chữ vĩ thần. Hôm nay là tân vệ thành ba năm một lần thiên tài đệ tử đại tái hai người các ngươi muốn làm cái gì, còn đem thành chủ ta để vào mắt hay không. người tới chính là tân vệ thành trang dịch thành chủ. ánh mắt hắn lạnh lùng. đối với hai người quát chói tai một tiếng, rất là tức giận. trang dịch thành chủ, lâm tiêu này ở trước mặt mọi người ghét người, chẳng lẽ ngươi không quản sao. Thiên tài đệ tử đại tái minh sát quy định võ giả không được ở trong quá trình tỉ thí ác ý giết người. Kê thế thu liễm khí tức lạnh lùng quát lên. Chữ vĩ thần trố mắt nhìn, vừa định lên tiếng, lại nghe được trên khán đài bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét to. Nói xạo, rõ ràng là đang cắt ô hạo của ngươi hèn hạ vô sĩ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn đánh lén nhị ca ta nhị ca ta bớt quá chỉ tự vệ mà thôi trên khán đài lâm nhu đỏ bừng cả khuôn mặt hai đấm nắm chặt phẫn nộ rốn to lên tiếng đúng lâm tiêu chỉ là tự vệ mà thôi muốn trừng phạt cũng là trừng phạt đang cắt ô hạo các ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn đánh lén đã thương người Nếu như không phải lâm tiêu thực lực mạnh Đổi lại người thường sớm đã chết ở trong tay ô hạo Đây là tác phong của đang các sao Gần đây cường ngạnh quen cái gì cũng phải cho phép bọn họ Ô hạo chết chưa hết tội Trong lúc nhất thời Trên quảng trường tất cả đều là thanh âm phẫn nộ của dân chúng tình huống lúc trước bọn họ đều thấy thanh thanh sợ sợ tự nhiên biết rõ ai đúng ai sai vốn trong lòng mọi người xem đều là đang các ô hạo đối với hắn cũng tràn đầy hảo cảm nhưng ô hạo sợ tác sợ vi lại làm cho trong lòng bọn họ triệt để sợ lên mà lâm tiêu một đường chém giết Dùng 15 tuổi đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái. Ngược lại làm cho dân chúng đối với hắn khiếp sợ. Đồng thời cũng tràn đầy ý. Bảo vệ. Thương khung đại lục trải rộng nguy cơ. Nhân loại an phận ở một góc. Thiên diệt trôi qua hơn 2.000 năm. nhưng nhân loại võ giả cùng yêu thú trong lúc đó còn tiến hành nhiều năm chém giết chiến đấu. Thậm chí mỗi cách một khoảng thời gian đều có một lần thú triều tập kích. Dân chúng tự nhiên hy vọng trong võ giả có thể xuất hiện đại lượng nhân vật thiên tài. Tân vệ thành võ giả càng mạnh, bọn họ những dân chúng này sinh hoạt hoàn cảnh mới có thể càng yên ổn Cho tới nay, ô hạo được xưng tân vệ thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Có thể chiếm được mọi người yêu thích cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dù hắn lại ngang ngược càng rỡ. Dù hắn lại vinh váo hung hăng. Dân chúng đều có thể nhường nhịn. Nhưng lâm tiêu xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều dời mục tiêu. So sánh với ô hạo. Lâm tiêu quật khởi càng thêm truyền kỳ, Cũng càng được bọn họ yêu thích. Mà lúc trước ô hạo làm một ít ác tính cũng ở thời điểm này bộc phát Khiến những võ giả cùng dân chúng bình thường kia triệt để bạo phát ra Trong lúc nhất thời trên quảng trường đều là thanh âm tức giận của dân chúng Chuyện tình trước kia ta đều nhìn ở trong mắt Tự nhiên sẽ có định đoạt Hiện tại hai người các ngươi đều trở lại chỗ ngồi của mình cho ta Thiên tài đệ tử đại tái còn không có chấm dứt đâu. Trang dịch thành chủ lạnh lùng nói. hừ. nghe vô số dân chúng phẫn nộ. Trên mặt kê thế một mảnh thanh một mảnh bạc. Cuối cùng lạnh lùng nhìn lâm tiêu. Đối với trang dịch thành chủ lạnh lùng nói. Trang dịch thành chủ. Đang các ô hạo ta bản thân bị trọng thương. Nguyên trì bị phế. Còn cần lập tức trị liệu Thiên tài đệ tử đại tái này tên thứ hai không cần cũng được Kê thế cáo từ trước Tiếng nói rơi xuống Lúc này kê thế ôm ô hạo xoay người lướt đi ra quảng trường Kê thế cắt trường Đang cắt trưởng lão Quảng sự Chấp sự cùng các đệ tử ở đây tự nhiên sẽ không chờ lâu Nguyên một đám cũng đều ly khai quảng trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 68 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 267 kết thúc. 2. Tốt lắm trận đấu tiếp tục. Trở lại trên chỗ ngồi trang dịch thành chủ cao giọng quát. Lúc này thanh âm phẫn nộ mới dần dần yên ổn xuống, nhưng các loại nghị luận như trước không dứt bên tai. Mặc dù lâm tiêu đã sớm đoạt được đệ nhất danh, nhưng tranh đoạt vị thứ năm còn chưa kết thúc. Căn cứ quy tắc. Tranh đoạt tên thứ năm này là mười người trước kia bị loại bỏ khiêu chiến ra một người mạnh nhất cùng năm người trong mười tiếng năm bị loại bỏ chiến ra người mạnh nhất chém vết. trong đó chọn ra một người. sẽ cùng tên thứ năm hiện tại là cận trí hải quyết đấu. người thắng sẽ đạt thứ năm. bứt quá bởi vì ô hạo bỏ quyền. thứ tự tự động gần phía trước. cận trí hải bài danh thứ tư. Mà tranh đoạt tên thứ năm trực tiếp từ trước 20 tiếng người khiêu chiến ra người mạnh nhất Hỏa vân tôn mục hoa. Cùng trước 10 tiếng năm khiêu chiến ra người mạnh nhất ngũ luôn tôn dương tốn quyết đấu. Người thắng là tên thứ năm. Cuộc tranh tài này căn bản không có lo lắng. Ngũ luôn tôn dương tuấn vốn là có được thực lực trước năm. Chỉ có điều sớm gặp ô hạo mới bị loại bỏ. Bây giờ cùng một hoa chiến đấu, tề mi côn quét ngang vô địch, vẹn vẹn là mấy hiệp toàn lực thi triển. Dương Tốn liền đem một hoa quét xuống tỷ thí đài, lấy được tên thứ năm. Từ đó, năm người đứng đầu của thiên tài đệ tử đại tái lần này rốt cục toàn bộ quyết ra, theo thứ tự là Đệ nhất danh Vũ Điện Lâm Tiêu Tên thứ hai phủ thành chủ kỷ hồng Thứ ba ma đao bạch môn Thứ tư cận gia cận trí hải Thứ năm ngủ luôn công dương tốn Đạt được thứ nhất ngươi là danh đến thực về Không nghĩ tới ngươi lại là luyện dược sư Bất quá ngươi đừng quá mức đắc ý Ma đao bạch môn ta một ngày nào đó sẽ chiến bại ngươi Ô hạo chết chưa hết tội Ngươi làm rất tốt Đứng ở trên đài cao Mấy người kỹ hồng Bạch môn đều ngưng thần nhìn qua lâm tiêu Trong đôi mắt đều tuôn ra hào quang bất đồng Đối với ô hạo Những thiên tài đệ tử của tất cả thế lực lớn như bọn họ cơ hồ không có một người nào Không có một cái nào có ấn tượng tốt lúc trước lâm tiêu sở tát sở vi làm cho trong lòng bọn họ cũng đại khoái nhân tâm ban thưởng của năm người các ngươi trong thiên tài đệ tử đại tái sẽ ở ba ngày sau phát ba tháng sau năm người các ngươi theo ta cùng nhau đi tới huyên dật quận thành đại biểu võ giả tân vệ thành tham gia huyên dật quận thành thiên tài tranh hùng về phần phần thưởng của các ngươi Lát nữa đi với ta và võ giả liên minh lĩnh A. Trang dịch thành chủ đứng ở trước mặt năm người cao giọng nói ra. Trận đấu chấm dứt toàn trường tiếng hoang hô như sấm động, thật lâu không thôi. Mà lâm tiêu ở trên thiên tài đệ tử đại tái lực chém ô hạo biểu hiện kinh người. Cũng là như gió trong nháy mắt truyền khắp cả tân vệ thành. Toàn thành chấn động. 15 tuổi tam chuyển sơ kỳ chân võ giả, nhị phẩm luyện dược sư, nhân vật như vậy ở trong lịch sử tân vệ thành cực nhỏ xuất hiện, đủ để được xưng tụng tân vệ thành gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc nửa canh giờ, đoàn người lâm tiêu ở dưới sự dẫn dắt của trang dịch thành chủ đi tới võ giả liên minh võ tàn cát. Cùng theo bọn hắn, còn có tổng quản của tất cả thế lực lớn. Tốt lắm! Nơi này chính là võ giả liên minh võ tàn két, Căn cứ quy tắc thiên tài đệ tử đại tái. Đệ nhất danh có thể đạt được một quyển địa cấp bí tịch do võ giả liên minh cung cấp. mười viên tam phẩm nguyên khí đan. Bạch ngân 50 vạn lượng tên thứ hai cùng thứ ba đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển nhân cấp cao dai bí tịch. năm viên tam phẩm nguyên khí đan. Bạch ngân 30 vạn lượng thứ tư cùng thứ năm sẽ đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển nhân cấp cao dai bí tịch. Một viên tam phẩm nguyên khí đan. Bạch ngân 10 vạn lượng. Trang dịch thành chỗ vừa nói một bên lấy ra năm cái bình ngọc bất đồng phân biệt đưa tới trong tay năm người lâm tiêu đồng thời quản sự cũng đưa lên một chồng ngân phiếu dù là đồ diệt huyết ma mã tập đoàn đạt được tài phú của cả huyết ma mã tập đoàn lâm tiêu người mang cự phú đối mặt năm mươi vạn lượng bạch ngân cùng mười viên tam phẩm nguyên khí đen này trong nội tâm cũng mừng rỡ Hai cái này giá trị hợp lại khoảng chừng trăm vạn lượng bạch ngân. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mà một bên bọn người kỷ hồng cũng đều là thần sắc mừng rỡ. Thân là thiên tài của tất cả thế lực lớn. Tài phú trên người bọn họ tự nhiên không ít. Nhưng võ giả tu luyện tốn hao tài vật thật sự nhiều lắm. Ai cũng sẽ không ngại trên người mình ngân phiếu quá nhiều. Tiếp nhận nguyên khí đang cùng ngân phiếu. Ánh mắt mấy người lâm tiêu đều là lửa nóng rơi vào trên người trang dịch thành chủ. So sánh với nguyên khí đang cùng ngân phiếu. Chọn lựa bí tịch mới là năm người bọn hắn đỏ mắt nhất. Tốt lắm. Ta nghĩ các ngươi cũng đều đã đợi không kịp. Nơi này chính là võ tàn cắt của võ giả liên minh. Lát nữa sẽ có người đặc biệt mang bọn ngươi đi chọn lựa. Tùy ý các ngươi chọn lựa. Thời gian là một canh giờ. Chọn lựa xong lập tức đi ra. Không thể ở lâu. Có nghe hay không? Nghe được. Năm người lâm tiêu đều hét to lên tiếng thần sắc ẩn ẩn mang theo chiếc động. Võ giả liên minh làm thế lực thống nhất tất cả võ giả của Tân Vệ Thành. Bản thân cũng không bồi dưỡng võ giả. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ tuyển nhận một ít tán tu xử lý sự vụ. Do phủ thành chủ quản hạt. Mà trong đó một ít trưởng lão cùng quản sự càng là do tổng quản cùng chấp sự của tất cả thế lực lớn đảm nhiệm. Chỉ có tổng quản của tất cả thế lực lớn mới có được quyết nghị quyền chính thức của võ giả liên minh. Chính là bởi vì như thế, Bản thân võ giả liên minh cũng không có được bí tịch. Tất cả công pháp bí tịch nơi này đều là do tất cả thế lực lớn cống hiến. Do tất cả thế lực lớn đem phó bản đưa đến võ giả liên minh cộng đồng quản lý. Nói cách khác, Bí tịch trong võ giả liên minh võ tàn các đều là đến từ tất cả thế lực lớn của Tân Vệ Thành. Tuy tất cả thế lực lớn đưa bí tịch đến võ giả liên minh đều là một ít bí tịch có thể trao đổi công khai. Nhưng có thể tùy ý chọn lựa bí tịch của tất cả các thế lực. Đối với bọn người lâm tiêu mà nói lại là một cơ hội vô cùng khó được. Thời điểm bọn người Lâm Tiêu bị một nhân viên công tác của võ giả liên minh dẫn vào võ tàn cát. Chữ vĩ thần lại đem Lâm Tiêu kéo đến một bên. Lâm Tiêu Thời điểm chọn lựa bí tịch không nên nóng lòng. Ở bên trong hảo hảo chọn lựa. Xét thấy ngươi đã lấy được quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này vũ điện chúng ta cũng sẽ cho ngươi lựa chọn một môn địa cấp bí tịch. ngươi cứ yên tâm chọn lựa a. chữ vĩ thần khẽ cười nói. lâm tiêu gật gật đầu đi theo nhân viên công tác vào võ tàng cát. bọn người kỷ hồng rất nhanh liền bị dẫn tới chỗ chứa bí tịch nhân cấp cao dai. mà lâm tiêu lấy được đệ nhất danh thì ở dưới ánh mắt hâm mộ của bọn người kỷ hồng. Do một gã nhân viên công tác khác dẫn tới chỗ càng sâu trong võ tàn cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 69 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 268 chọn lựa bí tịch 1. Nơi này là chỗ võ giả liên minh chứa địa cấp đê giai bí tịch Chỉ có một chỗ này Trong vòng một canh giờ, ngươi tỉnh tâm chọn lựa A. Ta sẽ ở một bên nhìn xem. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi ta. Nhân viên công tác này mặc mỉm cười nói, sau đó trực tiếp đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Cái gọi là ban thưởng địa cấp bí tịch quả nhiên chỉ là địa cấp đê giai bí tịch. Xem trên kệ sách tràn đầy địa cấp đê giai bí tịch, Lâm tiêu sớm có chuẩn bị trong nội tâm cũng không có thất vọng. Địa cấp bí tịch vô cùng trân quý. Dù chỉ là bí tịch đê giai nhất, cũng xa không phải nhân cấp cao giai bí tịch có thể bằng được. Nhìn qua trên trăm bản bí tịch trên giác sách, Lâm tiêu cũng không có vội vã chọn lựa, mà hơi hơi suy tư. Ta hiện tại tu luyện công pháp là ngưng nguyên công, Ngưng nguyên công này chính là nhân cấp cao giai công pháp. Hơn nữa ở trong nhân cấp cao giai công pháp cũng thuộc về một loại cực kỳ cường đại. Hiện tại ta mới là tam chuyển sơ kỳ. Địa cấp công pháp ít nhất cần phải đi vào hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể triệt để phát huy uy lực của nó. Cho nên hiện tại ta tạm thời còn không cần phải đổi công pháp mà ta tu luyện thân pháp thì là nhân cấp cao giai vô ảnh phiêu hồng quyết cùng điện cấp trung giai điện quang hỏa thạch. liền càng không cần thay đổi. quyền pháp là nhân cấp cao giai vũ kỷ cực đạo uy thiên quyền. cực đạo uy thiên quyền tuy chỉ là nhân cấp cao giai. nhưng kỳ thật uy lực lại vượt xa nhân cấp cao giai vũ kỷ bình thường. căn cứ trên bí tịch miêu tả. Chỉ cần đi vào hóa phạm cảnh, uy lực của cực đạo uy thiên quyền này mới có thể chân chánh bày ra. Hiện tại cũng không cần đổi. Phòng ngự vũ kỹ là kim ngọc quyết. Đao pháp là nhân cấp trung giai nghênh phong nhất đao trảm cùng nhân cấp cao giai phá sơn đao. Trên cơ bản tất cả bí kịch đều đã bị ta tu luyện đến cực hạn. Phòng ngự vũ kỹ tạm thời còn không cần thay thế. Trước mắt ta cần có nhất chỉ có đao pháp. Phá sơn đao tuy mạnh. Nhưng dù sao chỉ là nhân cấp cao dai. Đối mặt võ giả bình thường vậy là đủ rồi. Nhưng gặp phải cao thủ chân chính liền khó tránh khỏi có chút không đủ nhìn. Trong lòng lâm tiêu đem công pháp. Thân pháp. Quyền pháp. Phòng ngự vũ kỹ cùng với đao pháp mình tu luyện tất cả đều trải vuốt mấy lần. Cuối cùng quyết định vũ kỹ mình muốn lựa chọn. Cái gọi là ham hố không ngại. Cơ hội khó được này lâm tiêu tự nhiên phải chọn lựa thích hợp mình nhất. Đem tất cả bí tịch công pháp. Quyền pháp. Thân pháp cùng phòng ngự vũ kỹ đều lại bỏ ra ngoài. Lúc này Lâm Tiêu đi đến chỗ bí tịch lại binh khí, loại vũ kỷ binh khí phân nhiều loại. Có kiếm pháp, cung pháp, thủ pháp vân Trong đó nhiều nhất tự nhiên là đa pháp cùng kiếm pháp. Nhưng sau khi lại bỏ, đa pháp bí tịch xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu cũng chỉ còn lại có bốn bản. Bốn bản bí tịch này theo thứ tự là đoạn thiên đao, đao thuẫn ngũ quyển, bá vương đao, thiên khung đao. Trong đó ngoại trừ đao thuẫn ngũ quyển là đao pháp công phòng gồm nhiều mặt ra. Ba môn đao pháp còn lại cùng phá sơn đao đều là đao phổ dùng lực ác người. Khí thế rộng rãi. Đao thuẫn ngũ quyển lâm tiêu tự nhiên sẽ không tuyển. Còn lại ba môn bí tịch lâm tiêu lại nhất thời khó có thể lựa chọn. Cẩn thận quan sát. Ba môn đao pháp đoạn thiên đao. Bá vương đao. Thiên khung đao này uy lực so với hắn nguyên bản tu luyện phá sơn đao tuy mạnh hơn. Nhưng cường lại cũng không nhiều. Hơn nửa độ khó tu luyện cũng không thấp. Bí tịch trong võ giả liên minh này đều là tất cả thế lực lớn cống hiến ra. Chỉ có trình độ đao pháp này cũng có thể lý giải. Dù sao một ít bí tịch chính thức cường đại chắc chắn sẽ không có thế lực nào nguyện ý lấy ra. Lâm tiêu nhíu mày, lập tức hiểu vì cái gì những đao pháp này chỉ có như thế. Thời gian còn sớm. Không bằng trước đi xem một ít bí tịch khác a Dù sao ta còn có một lần cơ hội tiến vào vũ điện võ tàn các chọn lựa Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu thả ra đao pháp bí tịch trong tay, đi đến những khu vực khác. Địa phương khác bày đặt bí tịch đều là một ít bí tịch phụ trợ. Lâm Tiêu cười ngựa xem hoa xem qua. Ân! Đột nhiên! Ánh mắt Lâm Tiêu liếc đến một bản bí tịch. Sau khi chứng kiến danh tự phiếu trên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong đôi mắt toát ra một tia cuồng hỷ. Đây là Lâm tiêu bước nhanh đi đến trước giá sách đem quyển bí tịch này rút ra. Tinh thần nguyên toa Trên quyển bí tịch này chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản. Lại cùng thời điểm ô hạo tỷ thí thi triển bí pháp tinh thần lực công kiếp giống như đốt. Mở ra bí tịch, lâm tiêu xem rất nhanh, kinh hủy trong ánh mắt cũng càng ngày càng mạnh. Quả nhiên chính là ô hạo thi triển tinh thần nguyên toa. Khép lại bí tịch, lâm tiêu không chút do dự. Chính là nó. Trước kia trong thời điểm chiến đấu, lâm tiêu tin tưởng cảm nhận được tinh thần nguyên toa này đáng sợ. Thời điểm đối mặt luyện dược sư có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thời điểm đối mặt võ giả, tinh thần nguyên toa này triển lộ ra giá trị lại vô cùng mạnh. Dùng nhị phẩm tinh thần lực của mình, coi như là gặp được hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có thể dùng tinh thần nguyên toa làm cho hắn thức thần một lát. Võ giả giao chiến sinh tử thường thường chỉ ở trong chết mắt Nếu như có thể tu luyện thành tinh thần nguyên toa này Đối với thực lực của mình tuyệt đối có tăng lên lớn lao Bất quá bí pháp như tinh thần nguyên toa sao lại đặt trong võ giả liên minh võ tàn két Trong lòng lâm tiêu cũng có chút nghi hoặc chợt đi đến trước người nhân viên công tác nhắm mắt dưỡng thần Chính là bản này. Nhân viên công tác kia cũng không nhiều lời, mang theo Lâm Tiêu trực tiếp đi ra võ tàn cát. Bọn người trang dịch thành chủ còn ở chỗ kia lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy Lâm Tiêu rõ ràng là người thứ nhất ra tới. Lâm Tiêu, ngươi tuyển biết tịch gì? Chữ vĩ thần tổng quản lên tiếng hỏi. Ở đây không ít tổng quản trong nội tâm cũng hiếu kỳ Ngay cả trang dịch thành chủ cũng dương mắt trông lại Tinh thần nguyên toa Sau khi nhìn thấy bí tịch chư vị tổng quản ở đây đều khẽ giật mình Ha ha, lâm tiêu, ngươi là nhìn thấy ô hạo thi triển tinh thần nguyên toa mới tuyển bản này a? Trang dịch thành chủ nhịn không được cười ra tiếng Tinh thần nguyên toa này đối với luyện dược sư mà nói đích thật là một môn bí tịch rất mạnh. Chỉ có điều tu luyện độ khó cực cao. Luyện dược sư bình thường căn bản khó có thể tu luyện. Mà bình thường giá trị trao đổi lại tương đối kinh người. Trong võ giả liên minh lại đều là võ giả. Cho nên để ở chỗ này lâu như vậy. Trên cơ bản còn không có bị trao đổi qua Lại nói tiếp Môn biết tịch kia Là đang cách để ở chỗ này Cũng là bởi vì biết không người sẽ chọn nó Bất quá lâm tiêu ngươi đã có thể tu luyện thành tinh thần khốn vật Nói không chừng tinh thần nguyên toa này thật đúng là có thể bị ngươi tu luyện thành Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 70 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 269 chọn lựa bí tịch. 2. Một bên khác tổng quản tất cả thế lực lớn khuôn mặt đều có chút ít cổ quái trong nội tâm đều nghĩ nếu như đang các kê thế các chủ biết rõ lâm tiêu lựa chọn dĩ nhiên là tinh thần nguyên toa của đang các bọn họ chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết a không bao lâu bọn người kỷ hồn cũng lựa chọn xong biết tịch đi ra tốt lắm ta ở nơi này nhắc nhở năm vị đợi sau khi tất cả mọi người đi ra trang dịch thành chủ sắc mặt ngưng trọng nói Các vị lựa chọn biết tịch chỉ có thể tự mình tu luyện. Trừ lần đó ra không thể truyền thụ cho người khác, cũng không thể giao cho thế lực của mình. Nếu như làm trái, một khi thẩm tra nhẹ thì phế bỏ võ học, nặng thì xử tử. Trang Dịch nghiêm túc cao giọng quát, đồng thời ánh mắt nhìn về phía chư vị tổng quản sau lưng. Ta nghĩ điểm ấy quy của chư vị đều hiểu, không cần ta nhắc lại đi. Đó là tự nhiên. Đám tổng quản chữ vĩ thần đều gật đầu nói. Biết tịch trong võ giả liên minh đều là công khai. Cũng không cực hạn trong đệ tử của thế lực nào. Chỉ có điều từng võ giả muốn tu luyện phải trả giá nhất định cho thế lực có biết tịch. Tự nhiên không cho phép lén truyền thụ. Liên Vân Sơn Mạc. Từng gốc từng gốc vân thiên cổ thụ cao ngất xanh um tươi tốt, đem bầu trời che đậy không thấy mặt trời. Bây giờ tuy là ngày mùa hè, nhưng trong rừng lại che kín ẩm ướt mờ mịt chi khí, khiến cho cả sơn lâm y bức không chịu nổi. Nơi này đã là chỗ khá sâu phía tây bắc của Liên Vân Sơn Mạc. Sơn lâm kín không kẻ hở. Ẩn ẩn có thú rốn trầm thấp vang lên. Làm người khiếp đảm. Mà ở chỗ sâu trong sơn lâm này. Thiên địa nguyên khí so với ngoại giới nồng đậm hơn một phần. Đối võ giả tu luyện cực kỳ tốt. Giờ phút này trên một gốc cây cổ thủ khổng lồ che trời. Trong tay lâm tiêu nắm một thanh chiến đao màu đen. Che giấu ở trong lá cây xuông xuôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú một mảnh đất trống phía trước cách đó không xa. Ở trên đất trống kia. Toạn địa giáp đang cùng một đầu đại yêu thú cao tới 6 mét lạnh lùng rằng co. Song phương đều tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ. Đây là một đầu đại yêu thú lớn như một phòng ở. Có thân ngưu trên người không mao, đỉnh đầu có một cây sừng uốn lượn, bén nhọn, bốn phía thân thể cũng trải rộng gai nhọn đâm ngược, có vẻ dữ tận vô cùng. kinh khủng nhất còn là đầu lâu của con yêu thú kia, vô cùng xấu xí, như là ma huyễn, đồng tử huyết hồng, đúng là tiếng tâm lường lẫy trong tứ tinh yêu thú hiển diện yêu ngưu khởi diện yêu ngưu chính là tứ tinh yêu thú. tại liên vân sơn mạch số lượng cũng không ít. luận thực lực nó so với đại lực ma viên tứ tinh hậu kỳ yêu thú. khởi diện yêu ngưu này còn kém không ít. mà ở đối diện khởi diện yêu ngưu, toản địa giáp thân cao mới hơn ba thước liền có vẻ có chút khó coi. chỉ vẹn vẹn bằng một nửa khởi diện yêu ngưu. Bất quá khí tức khủng bố trên người Toản Địa Giáp, lại làm sắc mặt Hủ Diện Yêu Ngưu do dự, không dám tùy tiện phát động công kích. Sau khi rằng co một lát, Hủ Diện Yêu Ngưu này rốt cục mất đi kiên nhẫn, đột nhiên phát ra một tiếng gào rú, bỗng nhiên hướng Toản Địa Giáp đánh tới thân thể cao lớn cũng không có giảm xuống tốc độ của hủy diện yêu ngưu. Ở trong ánh mắt toàn địa giáp, hủy diện yêu ngưu này hóa thành một đạo tia chết màu đỏ, trong nháy mắt đi đến trước mặt của nó. Trong lỗ mũi thô to phun ra nhiệt khí tanh hôi. Đồng thời độc giác bén nhọn trên đỉnh đầu hung hăng đâm về đầu lâu toàn địa giáp. Hô Toản địa giáp bỗng nhiên sai thân tránh đi hữu diện yêu ngư va chạm. Phần đuôi cứng như sắt thép hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng phát về phía thân hình hữu diện yêu ngư. Oanh! Hai đầu yêu thú khổng lồ va chạm phát ra thanh âm nổ vang cự đại. Toản địa giáp tránh đi độc giác của hữu diện yêu ngư công kích Lại tránh không được thân hình khổng lồ của nó xông tới. Toàn bộ thân hình lập tức bị đâm cho quay cuồng rút lui. Mà quỷ diện yêu ngư cũng không hơn gì. Trong nháy mắt Toản địa giáp bị đụng trúng. Cái đuôi lớn như sắt thép kia của nó cũng hung hăng vỗ vào bên hông quỷ diện yêu ngư. Răng rắc. Mấy cây gai nhọn bị vỗ gãy. Quỷ diện yêu ngư mất đi cân đối đồng dạng nặng nề ngã trên mặt đất đánh lên một gốc cây cổ thụ. trực tiếp đem cổ thụ chừng hai người vây quanh kia đâm cho răng rắc một tiếng đứt gãy. phát ra tiếng vang ùi ùi. một cổ đau đớn rất nhỏ truyền đến. tuy toản địa giáp vỗ gãy mấy cây gai nhọn của ủy diện yêu ngưu. nhưng lân giáp trên đuôi lớn của nó cũng vỡ vụn hai mảnh. chảy ra một tia máu tươi. Rống Ở diện yêu ngư bị toản địa giáp đánh ngã. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. không chút do dự lại lần nữa đứng lên hung hăng phóng tới toản địa giáp. mà toản địa giáp cũng không có bất kỳ dừng lại. hai con yêu thú như hai tòa nối nhỏ không ngừng đụng vào nhau. phát ra nổ vang kịch liệt. ầm ầm. Từng gốc từng gốc cổ thụ ở trong chiến đấu của toản địa giáp cùng ủy diện yêu ngư không ngừng bị đè sập. Phát ra từng tiếng nổ vang kịch liệt. Ủy diện yêu ngư thân là tứ tinh yêu thú. Mặc dù không khủng bố bằng đại lực ma viên tứ tinh hậu kỳ yêu thú. Nhưng một thân thực lực cũng vô cùng kinh người. Không phải tam tinh yêu thú bình thường có thể bằng được nếu như là tam tinh yêu thú khác đã sớm ở dưới lực lượng cường đại cùng tốc độ của hủy diện yêu ngưu đánh chết, nhưng cùng toản địa giáp chém giết lại một mực rơi xuống hạ phong rầm rầm rầm, hai đầu yêu thú khổng lồ không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm trên người toản địa giáp đều sẽ xuất hiện từng đạo vết thương, lân giáp trên người không ngừng nghiền nát. Máu tươi ràng rụ. Mà quỷ diện yêu ngưu cũng không tốt hơn chút nào. Gai nhọn trên người không biết đứt nhiều ít. Vài chỗ cũng là máu tươi phun tung tóm. Nhìn thấy mà giật mình. Luận khí lực. Toản địa giáp mới là tam tinh xa xa không bằng tứ tinh quỷ diện yêu ngưu. Nhưng thần kỳ chính là. Song phương mỗi một lần va chạm. Hữu diện yêu ngưu đều lợi nhuận không đến quá nhiều tiện nghi Thú nguyên quyết này thật không tệ Có thể phát huy thi lực kinh khủng như thế Mặc dù đã sớm có chỗ hiểu rõ Nhưng mỗi lần ở trong dạng chiến đấu này Lâm tiêu vẫn nhịn không được thán phục Trong cơ thể toàn địa giáp Từng cổ yêu lực nồng đậm ở dưới sự khống chế của nó Không ngừng chạy xuôi qua kinh mạch toàn thân coi như nhân loại võ giả tu luyện nguyên lực. Mỗi một lần toản địa giáp công kiếp, đều đem cổ yêu lực này ra trì ở bộ vị công kiếp. Trực tiếp đưa đến toản địa giáp công kiếp uy lực viện siêu khí lực vốn có của bản thân nó. Cùng tứ tinh hữu diện yêu ngư cứng đối cứng chiến đấu cũng không có rơi vào hạ phong chút nào. Lại thêm toản địa giáp bị lâm tiêu khống chế. Trí tuệ xa xa cao hơn tứ tinh yêu thú như hữu diện yêu ngưu Mặc dù trên người thảm thiết vô cùng. Máu tươi giàn dụ. Nhưng kỳ thật bị thương đều là một ít tầm ngoài. Chỗ hiểm lại không có tổn thương chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 71 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 270 Luân Hồi Đao quyết Chiến đấu đến bây giờ, độc giác của thủy diện yêu ngư còn không có chính thức đâm trúng qua toàn địa giáp một lần Trái lại thủy diện yêu ngưu Trên người lại chật vật không chịu nổi Gai nhọn của đôi chân trước cơ hồ quét qua mà quang Chân trái trước càng là có một vết thương dữ tận khủng bố hiển nhiên là trong chiến đấu lúc trước bị toàn địa giáp phân thân một trảo hung hăng đập trúng tính linh hoạt cũng dần dần không bằng thời điểm mới bắt đầu rống nhìn thấy mình vậy mà không cách nào đánh chết đầu yêu thú mới tam tinh trước mặt này huệ diện yêu ngưu lập tức nổi giận sông đồng nguyên bản xích hồng sắc lúc này cơ hồ muốn nhỏ ra huyết Từng cổ khí tức nóng rực từ trong mũi của nó không ngừng phun ra Oanh Kế tiếp Hữu diện yêu ngư công kích càng thêm cuồng bạo hiển nhiên đã lâm vào trong luống cuốn Bất tri bất giác Sơn bãi song phương chiến đấu cũng dần dần chuyển dời đến bên cạnh cổ thụ mà lâm tiêu che giấu Chính là hiện tại Trên cây lâm tiêu đem thân hình che giấu tuyệt hảo ánh mắt phát lạnh. Tinh thần nguyên toa. Trùng chức. Một đạo tinh thần lực vô hình từ mi tâm lâm tiêu bỗng nhiên nổi bắn ra, hung hăng đâm vào đầu uỷ diện yêu ngưu. Uỷ diện yêu ngưu nguyên bản cuồng bạo đôi mắt hơi ngút trệ. chính là trong nháy mắt này. hư hư hưu. Ba đạo ô quan không biết từ chỗ nào như thiểm điện bay vút ra, hung hăng đâm về song đồng của Huy Diện yêu ngưu. Đồng thời lợi trảo sắc bén của Toản địa Giáp cũng hung hăng chụp vào chân trước của Huy Diện yêu ngưu. Rống, tinh thần lực của yêu thú viễn siêu đồng cấp võ giả. Huy Diện yêu ngưu gần kề mơ hồ trong nháy mắt liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Cảm nhận được ô quan như thiểm điện lướt đến cùng với khí tức thấm người. Đầu lâu của hủy diện yêu ngư bỗng nhiên hơi chết. Đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới. Hung hăng vọc tới toạn địa giáp. Lâm tiêu sớm có chuẩn bị như thế nào lại cho hủy diện yêu ngư dễ dàng tránh đi công kích của mình như thế? Ô nguyên thôi bỗng nhiên hơi chết. Trong đó hai quả đâm vào không khí. Nhưng một miếng cuối cùng lại sâu sâu đâm vào trong mắt phải của thủy diện yêu ngưu. Một tiếng gào rú thảm thiết thống khổ vang lên. Thủy diện yêu ngưu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Toản địa giáp bị đâm cho quay cuồng lui về phía sau. Nhưng chân trước của nó cũng bị lợi trảo của toản địa giáp hung hăng đập trúng. Răng rắc một tiếng đứt gãy ra Thân thể cao lớn lập tức quỳ trên mặt đất Đem một tảng đá lớn trên mặt đất chấm nát bấy Đau đớn kịch liệt làm cho hủy diện yêu ngương nổi cơn điên Trong đồng tử nhỏ giọt máu tư tràn đầy táo bạo phẫn nộ Trong miệng phát ra một tiếng gầm rú điếc tai nhức ớt Lâm tiêu ra tay tuy bí mật nhưng vẫn là bị thủy diện yêu ngư cảm giác vô cùng nhạy cảm nhận ra. hai mắt xích hồng sắc phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm tiêu, đối với quãng địa giáp một ở một bên cao rống. đầu lâu hung hăng vọt tới cổ thụ che trời chỗ lâm tiêu. ầm ầm. cây đại thụ khoảng chừng mấy người vây quanh kia ở dưới thủy diện yêu ngư va chạm lập tức đứt gãy. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, trong nháy mắt cổ thụ sụp đổ cao cao nhảy xuống. Luân hồi đao quyết. Tứ quý luân hồi đao. Thương. Chiến đao màu đen ra khỏi vỏ. Một cổ đao khí kinh thiên tung hoành ra. Hào quang trên đao khí này không ngừng lưu chuyển. Khi thì ấm áp, khi thì khô nóng, khi thì hên quản Khi thì lạnh như băng. Trong đó xuân hạ thu đông phản phức có tứ quý luân hồi. Khí thế kinh người. Hung hăng bổ vào hủy diện yêu ngưu. Hủy diện yêu ngưu hình thể cao tới 6 mét như gặp phải xét đánh. Dưới một đao kia của lâm tiêu. Thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài. Đập bể rất nhiều cổ thụ chung quanh. Một chiêu trúng đứt. Lâm tiêu không chút do dự. Như thiểm điện lướt hướng quỷ diện yêu ngưu Khí thế trên người lại lần nữa không ngừng kéo lên. Luôn hồi đau quyết. Nhật nguyệt luôn hồi đau. Trong miệng lâm tiêu phát ra một tiếng ca rống. Một đạo đao mang sáng chói như mặt trời lạng từ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện. Khí thế cuồng bạo kinh thiên động địa ở trong đao mang sắc bén kia hai cổ lực lượng một cương một nhu không ngừng luân chuyển Phản phất nhật nguyệt luân hồi xoạc hủy diện yêu ngưu đối với toản địa giáp gầm nhẹ một tiếng độc giác trên đầu hung hăng gặp gỡ đao mang mà lâm tiêu bổ ra oanh tiếng vang đinh tai nhức ớt vang vọng lên Trên đầu Lâu Hủy Diện yêu ngưu lập tức xuất hiện một miệng vết thương dài đến vài thước. Từng cổ máu tươi từ trong đó không ngừng phun tung tóe ra. Miệng vết thương sâu đậm. Hiển nhiên đã trọng thương đến đầu lâu của Hủy Diện yêu ngưu. Rống, một bên toàn địa giáp gầm lên giận dữ, cũng đồng thời đánh về phía Hủy Diện yêu ngưu. Trong ánh mắt không dám tin của hữu diện yêu ngư. Một đôi lợi trảo hung hăng vỗ vào đầu lâu của nó. Bùm! Đầu lâu của hữu diện yêu ngư bị đánh đến máu tươi phun tung tóc. Ở phía trên lợi trảo đào xuống một khối huyết nhuột. Nhìn thấy mà giật mình. Hư hư hư Ba miếng ô nguyên thôi lại lần nữa như thiểm điện đâm vào con mắt trái của hữu diện yêu ngư. Đâm vào trong đó thật sâu, rống, hủy diện yêu ngư thống khổ gào rú lên trong nháy mắt nó mở ra cự khẩu. Nhật Nguyệt luôn hồi đau. Đau men sáng chói như lưu tinh trong nháy mắt bổ nhập trong miệng hủy diện yêu ngư. Một tiếng nổ đùng trầm thấp từ trong bụng hủy diện yêu ngư truyền ra. Hủy diện yêu ngư gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Sau khi rung rẩy hai cái liền không còn có nửa điểm tiếng động. Đến chết. Ánh mắt của ủi diện yêu ngưu nhìn qua phương hướng rõ ràng không phải lâm tiêu giết chết nó. Ngược lại là nhìn toản địa giáp. Tại thế giới yêu thú. Không quản hai con yêu thú trong lúc đó vì cái gì chém giết. Một khi xuất hiện nhân loại võ giả, hai đầu yêu thú chém rết bình thường đều đình chỉ chém rết, chuyển qua đối phó nhân loại võ giả. Đây là bản năng trong lúc đó của yêu thú. Trước kia hủy diện yêu ngưu đối với toản địa giáp liên tục gào rú vài tiếng, chính là muốn toản địa giáp cùng nó liên thủ đối phó lâm tiêu. Chỉ tiếc đều là yêu thú toản địa giáp chẳng những không có nghe theo. Ngược lại giúp đỡ nhân loại tiến công nó. Làm nó đầu óc ngu dốt đến chết cũng không rõ vì cái gì. Sưu, lâm tiêu vung tay lên, ba miếng ô nguyên thôi như thiểm điện bay vút quay về chui vào trong tay áo lâm tiêu. Địa cấp đê giai đao pháp quả nhiên lợi hại. Lâm Tiêu nhìn xem khởi diện yêu ngư phía trước mặt bộ dáng thê thảm cùng vết thương thật lớn trên đầu lâu. Trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Cách tân vệ thành thiên tài đệ tử đại tái đã qua trọn vẹn một tháng thời gian. Sau khi Lâm Tiêu tại võ giả liên minh chọn lựa tinh thần nguyên thôi. Sau trở lại vũ điện võ tàn két.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 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 72 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 271 Điên cuồng liệt Sát 1. Chính như danh tự Luân Hồi Đao Quyết này. Luân Hồi Đao Quyết dị thường bá đạo. Quyên lực vô cùng. Mỗi một thức cũng không chỉ ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ cường đại đơn giản như vậy Càng là ẩn chứa một loại ý cảnh đặc biệt Một khi nắm giữ uy lực sẽ lăng không tăng thêm mấy lần Ở trong tất cả địa cấp De Giai Đa Pháp cũng coi là bí tịch cường đại nhất Hơn nửa độ khó tu luyện cực cao Ở trong một tháng thời gian này Lâm Tiêu mỗi ngày chính là tu luyện tinh thần nguyên toa cùng Luân Hồi Đao Quyết. Dùng ngộ tính kinh người của Lâm Tiêu. Bây giờ cũng chỉ là nắm giữ hai thức trước của Luân Hồi Đao Quyết. Trên ý cảnh hiểu rõ cũng chỉ có một điểm cực kỳ nhỏ. Còn không cách nào đem đao ý chính thức của Luân Hồi Đao Quyết này thi triển ra. Biết rõ chỉ dựa vào khổ tu căn bản không được lúc này lâm tiêu đi tới liên vân sơn mạc thông qua cùng yêu thú trong lúc đó chiến đấu đến tu luyện tinh thần nguyên toa cùng luân hồi đa quyết lúc này lâm tiêu mới phát hiện cho dù chỉ là nắm giữ trước hai thức của luân hồi đa quyết hơn nữa không có hoàn toàn nắm giữ ý cảnh Luân hồi đao quyết thi triển ra uy lực cũng đã không kém gì nhất thức cuối cùng của phá sơn đao phá sơn băng. Địa cấp đê giai đao pháp không hổ là địa cấp đê giai đao pháp. Không biết tu luyện tới nhất thức cuối cùng lục đạo luân hồi đao. Uy lực đến tột cùng sẽ như thế nào? Lâm tiêu âm thầm thán phục chợt ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người hữu diện yêu ngư chết đi. Rống dưới sự khống chế của lâm tiêu, toản đìa giáp phân thân gầm nhẹ một tiếng. đi đến trước người khủy diện yêu ngưu. miệng khổng lồ dữ tợn mở ra. bắt đầu cắn xé huyết nhục trên người khủy diện yêu ngưu. mất đi yêu thú yêu lực chèo chống. huyết nhục trên người khủy diện yêu ngưu ở dưới toản đìa giáp cắn xé không có nửa phần khó khăn ở trên người nó xé mở một lỗ thủng cử đại, đem đầu lâu thăm dò vào trong bụng hủy diện yêu ngưu. Không bao lâu, trong miệng toản địa giáp cắn ra một viên cầu huyết sắc phát ra khí tức yêu nguyên nồng đậm. Viên cầu huyết sắc này đúng là tứ tinh yêu thú hủy diện yêu ngưu ngưng tụ yêu đan, tìm một địa phương bí mật. Sau khi từ trong tầm nham thạc lòng đất đào ra một cái huyệt động. Lúc này Toản địa giáp phân thân đem yêu đen của ủi diện yêu ngư một ngụm nuốt xuống dưới. Oanh! Yêu đen vào bụng. Một cổ yêu nguyên nồng đậm ở trong thân thể Toản địa giáp muốn nổ tung lên. Lúc này lâm tiêu vận chuyển thú nguyên quyết khống chế được đại lượng yêu nguyên trong người để nó lần lượt chu thiên tuần hoàng. một chu thiên, mười chu thiên, một trăm chu thiên. đại lượng yêu nguyên ở trong tuần hoàng bị toản địa giáp phân thân dần dần hấp thu. thẳng đến vài canh giờ sau, yêu đen của tứ tinh yêu thú hủy diện yêu ngư ẩn chứa yêu nguyên cường đại rốt cục bị toản địa giáp phân thân hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Trong thân thể Toản địa giáp Từng cổ yêu nguyên nồng đậm thô như cánh tay ở trong kinh mạch thoải mái lưu chuyển Mà ở đan điền của Toản địa giáp phân thân Tất cả yêu nguyên trong kinh mạch trải qua một chu thiên đều tụ tập đến nơi đây Hình thành một dòng xoáy yêu nguyên như nguyên trì võ giả Sau đó lại chuyển vận đến kinh mạch còn lại trong yêu đen của hủy diện yêu ngư này ẩn chứa yêu nguyên thật là đáng sợ tối thiểu tương đương với toàn địa giáp phân thân tự mình hấp thu nửa năm quả nhiên yêu thú là thông qua liệt sát nuốt chửng yêu thú thực lực cường đại khác mới có thể tăng lên nhanh a cảm nhận được yêu nguyên trong cơ thể gia tăng trong nội tâm lâm tiêu nhịn không được cảm khái khoảng thời gian này đến nay Lâm tiêu khống chế toản địa giáp phân thân không ngừng tu luyện. Hơn nửa bên ngoài chém giết yêu thú. Nhưng toản địa giáp phân thân như lâm vào bình cảnh. Yêu nguyên trong cơ thể tăng lên cũng không nhiều. Nút chửng yêu thú bình thường. Thậm chí tam tinh yêu thú cùng cấp bậc đối với toản địa giáp phân thân mà nói đều không có bao nhiêu ích lợi. Yêu nguyên tăng lên chỉ bằng thông qua không ngừng tự chủ hấp thu nguyên khí trong thiên địa đến luyện hóa.